Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mẹ đang chảy bên trong. Nọ cứ thế dâng chào đưa cơ bắp tôi dãn nở hết cỡ. Sức khỏe mà trước giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận được như thế. Ông bà cùng bố mẹ đứng thành hàng ngang trước mặt. Ai cũng phẫn nổ, ai cũng muốn đuổi tôi đi thời xa. Trong khi căn nhà thì đang rung lên tường hồi, tôi quỳ sụp xuống trước mặt bốn người, cúi gặp người tôi cúi lại, bàn tay xòe ra, rồi sau đó nhanh chóng quay lưng đệnh bỏ chạy. Nhưng trong bóng tối từ hành lang bếp đi lên là hình bóng quen thuộc. Trên tôi không thể đi tiếp. Cái dáng người đó cứ thong dong từng bước, từng bước tiến lại gần tôi. Trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn sợi đốt màu vàng là ông lão ấy, chính xác là sư tổ. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Con đã được phá bỏ phong ấn của ta. Nay sức mạnh của con chưa toàn vẹn, cần giữ tính mạng trước, sau đó tìm hắn báo thù cũng chưa muộn. Báo thù, xong lại là báo thù thư sư tổ. Con cứ luyện hết các pháp trong Độc Long Lục Thập toàn thư của ta, con sẽ hiểu và biết bản thân con là ai." Nói đoạn, cái bóng biến mất trong TikTok, trên tay tôi lúc này chợt bỗng dung lên giữ rồi rồi chuyển hóa thành một chiếc đại đao sáng choang. Lưỡi đao sắc bén đến nỗi tôi cảm nhận được chỉ cần chẻ nhẹ nó có thể xé toạc cả cái bản gỗ nhà tôi. Những hoa văn kỳ dị bọc xung quanh, nếu để nhìn kỹ thì có thể nhận ra đó là hình của một hắc long. Hóa ra đó là lý do tại sao chiếc gậy này lại nặng đến thế. Mà kệ cũng là, tôi là cái thứ gì mà lại bị phong ấn những 18 năm qua. Đang tự thắc mắc với câu hỏi, định quay ra hỏi ông nội thì bỗng, rầm, cánh cửa chính nhà tôi đã bị con mãng xà đánh nát bay tung tóe. Ông bà cùng bố mẹ khi này đã không còn giận tôi nữa, thay vào đó, cả gia đình đang hướng mắt về phía cánh cửa đã bị phá toang. Con mãng xà thu mình cuộn tròn lại, ngóc cái đầu gớm ghiếc săn sùi của nó lên, thải lưỡi trợn mắt nhìn thẳng vào mặt tôi. Trong bóng tối, một loạt mũi tên bay tới, khiến tôi chỉ kịp vùng thanh đại đao đỡ lấy. Cả nhà tứ tán tìm nơi ẩn nấp, mẹ dùng hết sức đạp tôi bay ngang chiếc bàn gỗ. Thân người mẹ đổ dập xuống, tuyệt nhiên không dính một mũi tên nào cả. Từ phía ngoài sân, tiếng cười đáng ghét lại vang lên. Là hắn. Mèn này, quả thật đáng công sức bao năm ta luyện pháp. Cái thứ đáng ghét đáng chết kia đang cười sằng sặc ngoài sân nhà tôi. Còn Lưu vẫn thủ thế trực tấn công. Nhìn nó gầm gừ trong run dày mà tôi vừa thương vừa buồn cười. Chạy đi Lu! Tôi nói nhỏ về con Lu, vừa ra lệnh vừa khẩn khoản. Nhưng nó vẫn đứng chơi ra đó, ánh mắt chiều mến nhìn tôi rồi vây vây cái đuôi. Từ bên cửa phụ bố kéo tay tôi thật mạnh, hòng thoát ra ngoài. Phía trong nhà ông bà cùng mẹ đã đứng dậy sau loạt tấn công bất ngờ. Còn bãng xà quá to lớn so với kích thước ngôi nhà của chúng tôi. Nó chuyển mình quanh ngôi nhà rồi tấn công về phía ông. Ông dùng gương bắt quái đã nhuốm màu năm người giờ thẳng mặt nó niệm chú. Con xạ tinh gặp phải pháp khí vội né đầu đâm thẳng vào tường. Một mảng tường bị cái đầu khổng lồ của nó đập vào rạn nứt rõ rệt. Tiếp sau là dùng đuôi, nó quật phần đuôi bự chảng ngang người của bà khiến bà bị hất văng ra xa. Bà gục xuống, máu miệng trào ra. Bà bất động, mắt vẫn dâng trào căm hận nhìn về phía con mãng xạ hét lớn. Tả môn ngoại đạo, hôm nay gia đình chúng ta quyết tiêu diệt ngươi. Tiêu diệt ta Giết nổi không?" Giọng nói của hắn vẫn lạnh lạnh phát ra, vừa đáng ghét và chói tai như vậy. Tôi vùng chạy khỏi cánh tay lạnh ngắt của bố, nắm chắc thanh đao trong tay, tôi lấy đà nhắm thẳng đầu nó, vùng đao chém một nhát, nhưng thân hình to lớn kia quả không bình thường, nó né được đòn và đáp trả tôi bằng cú quật đuôi mạnh mẽ. Từng chừng thân thể tôi sẽ gãy nát các chi xương khi dính phải đòn đó, nhưng không, từ trong thân thể tôi một luồng ánh sáng phát ra, bao trùm lấy như bộ giáp Cái đuôi của con mãng xà rơi lăn lóc trên nền nhà, nó quằn quại phá tung mọi thứ xung quanh. Tôi chỉ đệ có thể dùng hết sức thủ đao rồi nhảy vào góc tường ôm lấy bà. "Bà lạnh quá." Hơi thở đã yếu ớt. "Dành con, ngày mà ngươi ra đời, đành nhẽ ta phải giết chết ngươi rồi. Xem ra mạng sống ngươi lớn, hôm nay nhất quyết moi tìm ngươi luyện ngải cho thành." Lốc chảy chân đang rỉ máu từ từ bước tới, chỉ mới đây thôi mà con mãng xà đã biến mất không chút dấu vết. Lão ta cũng xuất hiện từ đâu ra không biết. Trên tay hắn cầm bốn thẻ bài. Hắn giơ ra trước mặt tôi rồi cười thề thế. "Mày nhìn đi, thằng ranh, mày nghĩ là 30 năm luyện phép của tao chỉ để chơi bời sao?" "Quỷ dữ như ông, trước sau gì cũng có kẻ đánh bại, dùng người đó có phải tôi hay không, thì ông vẫn chỉ là một kẻ thất bại." Hắn đưa tay lên mặt, vuốt một hồi rồi dùng một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng người tôi. Thanh kiếm vẫn giống như đuôi con mãng xà, bị đánh bật ra ngoài. Hắn tức tối rút trong người ra một đạo bùa. Cầm trên hai ngón tay hắn phủ phép khiến đạo bùa đó cháy rực rồi đưa vào miệng. Ngậm trong miệng đạo bùa đang cháy khoảng vài giây, sau đó thì hắn phun ra nhuốm đen thanh kiếm. Dường như có điều gì đó mách bảo, tôi nhảy phát dậy vác thành đau thủ thế. Thanh kiếm Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net